mộng sâu trìm. Chương 1. Người này trong nhà mở tiệc, trong nhà có tiệc, còn tôi trái lại ngồi trước bàn giấy, tay chấm cầm thẫn thờ, nhìn như nghi giày bất trèm châu trên cửa sổ. Trìm hạt châu, những hạt châu bằng gỗ khắc, có lớn có nhỏ, có hình bầu dục, có hình thôi, từng chuỗi buông rủ xuống như từng chuỗi giọt nước. Vì gièm châu này mà có lần lục bình bất mãn nói với tôi. Đây không phải là quán cà phê Có ai lại dùng hạt châu làm rèm cửa sổ phòng ngủ đâu Chỉ có em Là luôn hứng thú với những vật có hình dạng kỳ quái Chị hiểu gì nào Tôi hờ mũi Rèm châu là vật đã có từ xưa giờ Chỉ đọc nhiều thi thơ thì rõ mà Ồ Lục Bình miễn cười Đừng khơi mẹ thế Ai chẳng biết cô hai nhà ta là chuyên gia thi thơ Bỏ đi Em còn không rõ khiếu thi thơ của em Đáng xưng chuyên gia không Sao em còn không biết xấu hổ chứ Từ ngứa cầm lên chùa chát tiếp mấy câu Chuyên gia thi thơ Chỉ bớt chăm chọc người ta đi Bạn bè thân quen có mấy ai biết chuyên gia này của em Trái lại biết nhà ta Có một cô gái tài năng Được tuyển thẳng vào đại học đi Và một con ngốc Lại thi rớt đại học Được rồi được rồi Lục Bình bước đến Vò vò mái tóc ngắn của tôi nhũng nhặn nói Đừng buồn nữa thì rớt đại học không chỉ có một mình em Huống hồ năm nay thi rớt Thì sang năm thi lại Sang năm thi rớt Thì còn năm tới nữa mà Chỉ sợ đến khi chị làm giảng viên đại học rồi Em vẫn còn lo thi Tôi lào bảo Lại ăn nói lung tung Lục Bình lắc đầu than dài Chị thật không hiểu em đấy tử lăng Với trí thông minh của em Em thật dễ dàng thi đậu vào đại học Chị nghĩ là Chị không cần nghĩ Từ cách ngang Chị sẽ không bao giờ nghĩ ra Không ai nghĩ ra Ngay cả bản thân em còn không nghĩ ra nữa là Lục Bình bối rối nhìn tôi Trong mắt chị chứa đầy vẻ thương xót Cảm thông, dịu dàng Và quan tâm thấm thiết Trước nay chị luôn là người chị tốt Một người chị đúng nghĩa Tôi cười cười, nhớ mày, nói thoải mái Đủ rồi Lục Bình Chị đừng nhăn nhó vậy Cho chị hay, em chẳng để ý tới chuyện đó Không phải có hàng ngàn hàng vạn người Thì rất đại học đi sao Em hả, em... Tôi nhìn rèm châu, chợt tôi đổi đề tài. Chị không cảm thấy rèm châu này đẹp sao? Không cảm thấy nó chứa đầy ý nghĩa sao? Lục Bình dương mắt nhìn rèm châu. Tôi biết chị thật sự không nhận ra rèm châu đó đẹp và có ý tình như thế nào. Nhưng chị vẫn gục gật đầu bình thản nói. Đúng vậy, nhìn kỹ nó thật ngộ nghỉnh. Đây chính là chị, chính là Lục Bình, người chị hiền diệu phục tùng tốt bụng. Thầm tâm chị không chấp nhận rèm châu chỉ gì chỉ không muốn làm phật lòng tôi cái đứa chị không hề muốn làm phật lòng bất kỳ ai xinh đẹp học giỏi nhân phẩm tốt cha mẹ mong muốn chị có phẩm chất và học hành đều ưu việt thì chị phẩm chất và học hành đều ưu việt cha mẹ hy vọng chị không yêu đương trước khi tốt nghiệp thì chị liền không yêu đương trước khi tốt nghiệp đại học chị là con người điển hình mà bất cứ cha mẹ nào trên đời cũng đều mong cha trách cha mẹ xem chị như hạt ngọc trên tay Cũng chả trách tôi ở trước mặt chị So lại càng thấy kém Rèm Châu có ý tình Rèm Châu đẹp u nhã Rèm Châu là vật trong thi thơ Rèm Châu giống từng chuỗi dục nước Hiện giờ tôi chỉ có thể phát ngay với Rèm Châu Vì đêm nay trong nhà có tiệc Tiệc được mở ra vì Lục Bình Mùa hè năm nay Lục Bình nhận được bằng tốt nghiệp đại học Tôi nhận được bằng thuốc tài Chào muốn đại khách mừng chị em thôi Nhưng tôi sắp thi đại học, mẹ nhất quý chờ sau khi tôi thi đậu sẽ đải luôn một tiệc. Sông Hỷ lâm môn, cho nên bữa tiệc kéo dài tới nay. Ai ngờ tôi trượt vỏ chuối. Sông Hỷ biến thành độc hỷ, đã kích bất ngờ này khiến mấy tháng liền mẹ tôi mất tinh thần. Cứ chế chớp mắt, gió thu hẹo hắt thổi, chớp mắt gió đông bút giá về. Lục Đình lại thi được vào một cơ quan nước ngoài mà mọi người đều hâm mộ có được công việc với lương bổng cao, chuyện này làm cho mẹ tôi lại hồi sinh, lại hưng phấn. ưu điểm lớn nhất của Lục Bình là có thể dùng hào quang của mình để che lấp ảm đạm của tôi. Mẹ quên đi nỗi buồn rầu do tôi thi rất đại học. Nguyên đi nổi nhục này, mẹ phương phát tiệc mời rộng rãi, mời bạn hục cũ, chị em kết nghĩa, bạn bè thân quen, cùng con cái của những người này. Bạn học của chị già trẻ đều có, tiền chút đầy nhà. Đó là một buổi tiệc lớn. Còn tôi, tôi chỉ có thể phát ngay với rèm châu của tôi. Sắp 7 giờ rồi. Trong phòng khách thấy người huyên náo, tôi không biết mấy giờ mở tiệc, chỉ cảm thấy bụng sôi sùng sụp. Tôi nghĩ mình nên vào bếp trộn ít thức ăn, không thể để bụng đói meo mà suốt đêm ngắm nhìn rèm châu của mình. Nếu không tôi sẽ tưởng tượng những hạt châu đó thành anh đào, kiểu dừa, bánh trôi, sô-cô-la. Hoặc giả tôi có thể thẳng nhiên ra ngoài tham gia tiệc tùng, chỉ hưởng thành công của chị. Nhưng tôi sao chịu nổi ánh mắt tội nghiệp cảm thông của các chú các bác cô gì đó lại còn nhà hội sở nữa trời ơi tôi đã nghe thấy giọng bắc kinh đúng chuẩn của bác sở gái dáng sang chảnh nói chuyện trên trời dưới biển nếu thế người đi cùng nhất định có sở liêm và sở y rồi đôi anh em cũng có hào quang chiếu bốn phương y như chị tôi phẩm chất và học hành đều ưu việt sở liêm đẹp trai phóng khoáng sở y tao nhã đáng yêu trời ơi thiêu rồi Tôi thở dài, thà nhịn đói ngoan ngoãn ngồi phát nghi ở đây. Tôi không biết mình ngồi đã bao lâu, nhưng mũi và tay tôi rất nhạy. Mũi ngửi được mùi thơm của tôm nướng, tai nghe được tiếng chén đĩa khua rỗng rảng. Đêm nay vì người dự tiệc quá đông nên đặt tiệc tự phục vụ ở nhà hàng Mỹ Nhi Liên. Nghe đồn tiệc tự phục vụ của nhà hàng Mỹ Nhi Liên rất ngon, chỉ cần ngửi mùi thơm cũng có thể đoán biết là đúng rồi. Tôi nhắm mắt tưởng tượng mọi người bưng đĩa, lấy đĩa thức ăn vừa nhậu khắp vòng khách vừa ăn vừa tán gỗ dĩ nhiên lục bình sẽ mặt sức đắc ý mà đỡ nụ cười quyến rũ của mình xây vòng giữ đám khách ải già mùi vị đó có khác gì với minh tinh lục bình chị sinh ra chính là ngôi sao sáng của cha mẹ tôi thật sự quá đói rồi tôi thật sự buồn chán bụng tôi đang réo ungục tôi bắt đầu cảm thấy rằm trâu này thực chẳng có ý tình gì tôi thở dài dựa vào ghế Gác chân lên bàn giấy Tôi nghiêng đầu làm mặt khỉ Tôi cắn môi tôi ngâm thơ Bỗng nhiên tôi giật thót người Có tiếng gọi cửa phòng của tôi Ai Tôi cáo kỉnh hỏi Cửa bị đẩy bật ra Đó là cha tôi Cha bước vào Khép cửa lại sau lưng Đi thẳng về phía tôi Lãng lặng nhìn tôi Tôi biểu môi nhiều mắt nhìn cha Cha chết chớp mắt Tôi cũng chết chết mắt Rồi cha bật cười Con đối sắp chết rồi Phải không tranh con Cha hỏi Từ người đầu miếng môi đến thân Đáng chết Cha mắng chọc vai tôi Phụ bóp vào mông tôi Con còn không thay quần áo trang điểm đi Con giống một con vịt con xấu xí Nhìn đầu tóc bù xù của con kìa Thuốc tình bà nói Cha chưa từng hy vọng con giống chị con Vì con là con Con không thích ăn cơm Không thích dự tiệc Cha cũng không ép Nhưng con trốn ở đây chịu đói Cha thấy khó chịu Thế này đến đây Cha con mình cùng ăn trong phòng nhé Cha biết ranh con giỡn nhất là nhịn đói mà Cha luôn bắt thang cho con leo Con hết cách hạ đại rồi Giờ đi thôi Chúng ta đi dự tiệc Con đói sắp chết đến nơi rồi Con quyết định rồi Cha liếc tôi Con không còn tôn thờ Thứ mặt cảm tự ti đáng chết của con sao Khi đói bụng Thì không mà cảm tự ti Nó không đáng tôn thờ gì nữa Tôi thành thật đáp Con không sợ ngoại có cợp ăn thịt con hả Cha cười nói Hiện giờ con có thể ăn hết một con cọp Chỉ sợ là con ăn nó trước khi nó chạm tới con Tôi chừng mắt nói Cha cười lớn Cười dứt Cha nhìn chăm chú tôi Vượt mái tóc ngắn của tôi Gực đầu chậm rãi nói Cho con biết này tử lăng Tuy con không phải là chị con Nhưng con luôn là bảo bối của cha Đi chạy tóc đi Chúng ta đi dự tiệc Hôm nay có rất nhiều khách thật thú vị Con còn nhớ chú phí vương chua không? Chú ấy dẫn em trai đến Là một người rất hay Cô nhất định sẽ thích nghe anh ta khoa trương Con có đạo kiếm ba Thằng nhỏ đẹp trai Đang triển khai thế công với chị của con Có chị em nhà hội hứa Cả nhà hội trương Sở liêm sở y Nếu con không ra ngoài Sẽ bỏ qua nhiều chuyện hấp dẫn Xem như con gặp xui rồi Tôi nhảy tới trước bàn trang điểm Cầm lược quạo lê lệ lên mái tóc ngắn của mình Gần đây tóc tôi mới uống Theo cách của đám nữ sinh trường trung học chứ không phải must gì tôi vào wow từng lọn tóc to bù sụ phủ trên trán hai đường chân mày đậm chẳng tí ti thanh tú tôi làm sao mong đẹp được như lục bình nhưng tôi là tôi tôi không phải là lục bình tôi bất giác ngẩng cao đầu nhìn mình trong gương áo sơ mi caro quần xinh thật không giống chút nào trang phục dự tiệc nhưng mặc kệ tôi là tôi tôi không phải lục bình tôi quay đầu qua đợi cánh tay của cha mạnh dạn nói đi thôi cha nhìn tôi từ trên xuống dưới cười xòa. Thế này sao? cha hỏi. "Dân, con là con dịch xúc xí, không biết nổi thành thiên nga." Cha cười vui. "Vậy thì đi thôi. Ngày tới khắc còn có thể nếm được thịt bò cà ri tôm nướng." Tôi nước nước miếng đánh ực một tiếng rõ to, thật mất mặt. Tôi nhìn cha, cha cũng đang nhìn tôi chơi chọc. Tôi nhăn mặt khỉ, cha cũng nhăn mặt khỉ. Sau đó, chúng tôi mở cửa phòng, bước xuống cầu thang. Xoay bước vào phụng cắt